10 vị đại đệ tử Đức Phật Thích Ca Thổ Phật còn tại thế, đa phần các đệ tử xuất gia của Ngài đều chứng A-la-hán như 1.250 vị tỳ kheo mà kinh thường nhắc đến trong số đó bậc ưu tú về mặt đạo hạnh, sở trường và sở chứng có mười vị được gọi là mười đại đệ tử, trưởng lão đại ca diếp, đầu đà đệ nhất, ngài xá lợi phất, trí tuệ đệ nhất, đức mục kiền liên, thần thông đệ nhất, tôn giả ca chiên viên, luận nghị đệ nhất, tôn giả a nan đà, đa văn đệ nhất, tôn giả a na luật. Thiên nhãn đệ nhất, tôn giả La hầu La, mật hạnh đệ nhất, tôn giả Tu Bồ Đề, giải không đệ nhất, tôn giả Phú Lâu Na, thuyết pháp đệ nhất, già tôn giả U Ba Ly, trì giới đệ nhất. Đại đệ tử Đức Phật thích ca trưởng lão đại ca Diết, đầu đà đệ nhất trước thập đại đệ tử Phật tác giả thích minh tuệ diễn Độc tuệ ngọc dần dần. Năm 30 tuổi, Đại ca Diếp từ giả thân thuộc vào rừng tìm đạo Chính là lúc Đức Phật thích ca thành đạo dưới cội bồ đề Mãi đến 2 năm sau, Đại ca Diếp vẫn chưa có đạo sĩ nào giúp thỏa mãn nguyện vọng. Nhân cuộc khởi sướng dân y rầm rộ của người y kỳ bà Đại ca Diếp biết Đức Phật và tìm đến thành dương xá Ngày ngày ngài theo thánh chúng đến nghe pháp mà chưa chính thức ra mắt với đức phật vì lòng còn muốn dò xét từ trên tòa giảng đức phật nhìn xuống thấy và biết đại ca diếp là người có thể kế thừa đạo nghiệp của như lai tại hội linh sơn khi đức phật đưa lên một cành hoa đại ca diếp mỉm cười phật biết chánh pháp Đã có người tâm đắc kế thừa sau này Một hôm sau khi mãn buổi thuyết Pháp Đức Phật đi đường tắt Đón Đại ca Diếp ở một ngã đường Trên đường về gặp Đức Phật Đại ca Diếp chính thức bái yết Đức Phật Xin được xuất gia tiếp tục học đạo Qua cuộc gặp gỡ Tôn giả theo Phật trở lại tinh xá trúc lâm Ở đây Đức Phật đem Pháp tứ đế thập nhị nhân duyên khai thị cho tôn giả vốn thích tu hạnh đầu đà sau khi gặp Phật tôn giả vẫn tiếp tục thực hành pháp tu phạm hạnh Hạnh đầu đà có năng lực tịnh hóa tâm hồn Khi tu theo hạnh này cần giữ đủ 10 điều Chọn ở nơi quan giánh sinh hoạt bằng phép trì bình Thường ở tại một nơi Ngày ăn một bữa khất thực không phân biệt giàu nghèo, tài sản gồm có ba y một bình bát, tư duy dưới gốc cây, thường ngồi giữa đồng trống, mặc áo phấn tảo, sống tại các bãi thama. Tôn giả Đại Ca Diếp và bà lão ăn mày. Giới chí nguyện, bên phước điện đến cho người nghèo thiếu khi đi cất thực, Tôn giả Đại Ca Diếp thường tránh những ngôi nhà giàu có và dừng bước trước những ngôi nhà nghèo nàng lực sụp. Một hôm vào thành dương xá cất thực, Tôn giả thấy một bà lão ăn mày, đau ốm, nằm rên rỉ bên vệ đường, tôn giả đến gần và ân cần thăm hỏi này bà lão tại sao trong lúc đau ốm bà lại nằm giữa đất và chỉ lấy lá che thân nơi đất hơi gió mưa sẽ làm cho bệnh của bà nặng thêm bà không có nhà cửa con cháu gì cả sao Nếu đã có các thứ như Ngài vừa hỏi Thì tôi đâu có nằm rên rỉ ở đây Ngài có gì cho tôi không? Sao tôi thấy Ngài cũng có dễ nghèo Và mang bát đi xin ăn Tôi chẳng có gì cho Ngài cả Thế Ngài có phép gì giúp tôi hết bệnh Và hết nghèo đói chăng? Tôi là một tỷ kheo đang theo học đạo lý với Phật thích ca và đang tu khổ hạnh, nên cũng đi xin như bà, nhưng lại đi bán giàu mua nghèo. Bà hãy bán nghèo cho tôi để tạo nhiều phước báo giàu sang phú quý. nghèo thì lấy gì để bán? đã ba ngày qua tôi không có chút gì để bỏ vào bụng. sáng sớm hôm nay có người đi đổ nước cơm, tôi hứng được một chút nhưng nước đã có mùi hôi thối nên tôi chưa dám uống sợ tháo dạ thế bà đem nước đó bố thí cho tôi chút đỉnh gọi là gieo trồng phước đức thì trọng tương lai gặp may mắn trở nên giàu có nghề tôn giả giảng giải tâm bà đầy hỉ lạc quên cả sự ưu ý của thân mình bà đem mẹ nước cơm dân cúng cho ngài Tôn giả quan hỷ, tiếp nhận và uống gần cạn mẻ nước cơm. Thấy thế bà lão vô cùng vui mừng. Tôn giả ngỏ lời chúc phúc cho bà rồi tiếp tục lên đường hành hóa. trong hàng đệ tử của Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên Niết Bàn trước Phật. Niết Bàn sau Phật có ngài Đại Ca Diếp. Sau cuộc kết tập kinh điển tại động Kỳ Sơn của khoảng 2 hoặc 30 năm sau, cảm thấy cơ thể đã già yếu, mệt mỏi vì đã trên trăm tuổi, Tôn giả Đại Ca Diếp quyết định Niết Bàn. Tôn giả tìm đến nơi ngài A Nan Đàm du hóa để phó chúc pháp tạng, yêu cầu A Nan tiếp nối sứ mạng, thừa ký truyền bá chánh pháp. Rồi không nề mệt mỏi, Tôn giả đến tám tháp thờ sáng lợi Phật để lễ lạy, cúng dường. Sau đó, ngài trở về thành Dương Xá để tạ từ vua A Xà Thế, nhưng gặp lúc nhà vua đang ngủ nghỉ, quân hầu không cho Tôn giả vào cung rời thành Dương Xá, tôn giả mang theo y bác của Đức Phật đến núi Kê Túc ngồi nhập định và niết bàn. Nơi đây cách thành Dương Xá khoảng 8 dặm về phía tây nam. Nghe tin tôn giả Đại Ca Diếp đã niết bàn, Vua A thế rất bi thương. Nhà vua lập tức đến thông báo cho ngài A Nan và yêu cầu cùng nhà vua đến núi Kê Túc đảnh lễ cúng dường. Mặc dù Tôn giả Đại ca diết đã nhập Niết Bàn Nhưng ảnh hưởng nếp sống đạo đức Phạm hạnh của Tôn giả Vẫn còn tồn tại mãi với thời gian Đại đệ tử Đức Phật Thích Ca Tôn giả xá lợi Phất Trí tuệ đệ nhất thập đại đệ tử phật tác giả thích minh tuệ diễn đọc tuệ ngọc dần dần để quán thông triết lý của các đạo giáo đương thời năm 20 tuổi ngài xá lợi phất rời thôn trang thân thuộc đến học đạo lý với San Saya Tì La Lê Tử, một trong sáu phái luật sư ngoại đạo. Đây là phái hoài nghi cho chân lý có thể biến đổi. Tu đạo là vô ích, chỉ cần tu thiền định là được giải thoát. Trong một thời gian ngắn, ngài đã am tường hết đạo lý của phái này, nhưng tư tưởng vẫn chưa thỏa mãn. Sá lời phớt. Đem tâm sự thố lộ với bạn đồng học lúc bấy giờ là một kiền liêng Cả hai cùng đồng chung một tâm trạng Nên tự giả phái hoài nghi để làm một học đoàn riêng Tuổi trẻ tài cao Hai thanh niên cho là ở đời không có người trí thức nào sánh kịp Và cũng chẳng có ai có tư cách để làm thầy mình Chẳng bao lâu mỗi vị đều có 100 đệ tử Cả hai còn ước hẹn thế ai đắc đạo trước Thì thông báo lại để dẫn dắt nhau tiến theo một con đường Một hôm tại thành Dương Xá Xá Lợi Phất gặp Ngài Mã Thắng Tức A-xã Bệ Thệ đang đi khất thực Đây là một tuyệt kheo đã trải qua thời gian dài tu khổ hạnh Khi gặp Phật, Ngài đã nghe Pháp tứ đế mà ngộ đạo Trở thành một trong năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật thấy phong độ uy nghi của mã thắng xá lợi phất tỏ lòng tín phục và thân đến hỏi đạo mã Thánh cho xá lợi phất biết ông là đệ tử của đức phật thích ca xá lợi phất hỏi ngài về đạo lý của phật thích ca ngài đem giáo lý duyên sinh để giảng giải theo phật tất cả các pháp trong thế gian đều do nhân duyên mà có sinh rồi cũng hoại diệt khi nhân duyên đã hết, giáo pháp đó được diễn tả qua bài kệ. Chư pháp tùng duyên sinh diệt tùng nhân duyên diệt ngã phật đại sa môn thường tác như thị thuyết nghĩa là các pháp do duyên sinh lại cũng do duyên diệt thầy tôi là đức phật thường giảng dạy như vậy. nghe thuyết duyên sinh, xá lợi phất thấu suốt được sự thành hoại của vũ trụ duyên sinh và rất thắng phục đức phật, nên theo mã thắng đến trúc lâm tinh xá, phái yết đức phật để khai thị thêm cho xá lợi phất, Phật thuyết đạo lý vô ngã niết bàn. Theo Phật, các hành vô thường là pháp sanh diệt, sinh diệt, diệt rồi tịch, diệt là vui. trước đức phật Xá Lợi Phất xin được quy y Và xin được đưa một Kiền Liên Đến tinh xá Trúc Lâm Hôm sau Cả Xá Lợi Phất Và một Kiền Liên dẫn 200 đệ tử Đến thọ giáo với Phật Giáo đoàn của Phật Không những chỉ tăng thêm số lượng Mà còn tăng thêm về mặt chất lượng Phật rất hài lòng Vì thấy giáo Pháp sâu xa nhịp màu Từ nay đã có Xá Lợi Phất tiếp thu Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai thủ lãnh tư tưởng tôn giáo cao thâm trong giới học đạo bấy giờ. Khen một cái chết đẹp Thấm nhuận tư tưởng bình đẳng dù đã chứng thánh quả, đối với nữ giới, Ngài vẫn kính trọng gần thành Dương Xá trong một khu rừng khi đang ngồi thiền định bỗng nghe tiếng Tỳ ni Uba Tiên Na, kêu cứu ở một khu rừng đối diện Xá Lợi Phất liền xả thiền dội dàn đi tiếp cứu khi ngài đến Uba Tiên Na lấy lại được sự bình thản và trình bày thưa tôn giả vừa rồi trong lúc đang tỏa thiền còn nghe một vật gì láng trơn chạm vào cơ thể còn liền nghĩ Có thể đó là một con rắn Tức thì con liền bị rắn cắn Nọc độc của rắn đã ngấm vào người con Và con sẽ lìa đời Xin tôn giả thông báo Cho Chư Ni quy tụ về đây Để con tỏ lời cáo biệt Bây giờ sắc diện của Uba Tiên Na Vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra Thấy thế xá lợi Phất nói với Uba Tiên Na rằng Chắc không hề gì Vì sắc diện của tỳ kheo không biến đổi Uba Tiên Na thưa rằng Bạch Tôn Giả Với đạo lý của Đức Phật Thân do tứ đại ngũ ẩn Hư vọng hợp thành Không có chủ thể là vô thường là không Rắn làm sao cắn được cái không Còn thầm hiểu như thế Nên con không cảm thấy đau đớn Nhờ đó mà nét mặt con không biến sắc Xá lợi Phất hết lời khen ngợi Uba và thông báo cho tỳ kheo, tỳ kheo ni ở trong khu rừng tập hợp và đưa Uba ra khỏi hang động. Khi nọc độc của rắn đã ngấm khắp cơ thể, Uba đã xả bỏ báo thân vào cõi tịch diệt miết bàn. Trước các tỷ kheo và tỳ kheo ni, xá lợi Phất ca ngợi Uba do đạt được giới thân tuệ mạng nên có một cái chết thật đẹp. Sắp chết mà sắc diện vẫn không bị biến đổi, tâm hồn lại rất bình thản, đáng cho người tu hành phải noi gương. Lại một hôm khi nghe tin người lão hữu một kiện liên bị bọn lõa hình ngoại đạo ám hại tại thành thất la việt tức xá vệ lúc đang đi thuyết giáo xá lợi phất vô cùng buồn rầu suốt mấy ngày liền bây giờ đức phật xá lợi phất và một số tỳ kheo ở tại thành dương xá thấy xá lợi phất vì thương bạn mà ủ rũ phật phải khuyên rằng sau đó phật tập hợp tất cả tăng chúng báo cho tất cả biết tin một kiền liên đã vào niết bàn và nhân đó phật cũng báo cho chúng tăng hay rằng sau 3 tháng nữa là phật sẽ vào niết bàn cùng lúc nhận được hai tin buồn một kiền liên đã chết một cách vi thảm và phật cũng sắp ra đi lòng xá lợi phất vô cùng chua xót bởi thế liền ngày hôm đó xá lợi phất xin được về quê thăm mẹ và nhập niết bàn trước Phật, vì theo sá lợi phất trong quá khứ các đệ tử hàng đầu đều nhập niết bàn trước vị giáo chủ đương thời. Hơn nữa, ngài không muốn chứng kiến cảnh đau buồn khi Phật nhập niết bàn. Sau khi tạ từ Đức Phật và giáo đoàn, sá lợi phất lên đường về quê nhà tại thôn Kalatì, Ma Ca. Với một sa di tên là quân đầu Lúc này ngài đã 80 tuổi Mẹ của ngài cũng đã ngoài 100 tuổi Vì đã 40 năm xa cách Mẹ con gặp nhau trong cảnh mừng mừng tuổi tuổi Dù đã già Bà vẫn xem tôn giả như hồi còn thơ ấu Bà sai cháu gái là Ubali Bà Đa Thu dọn cho tôn giả một căn phòng thật khang trang Ngay trong đêm gặp mẹ già Ngoài vấn đề giảng giải đạo đức của đức Phật, xá lợi Phất bày tỏ tâm sự. Trước là về quê thăm mẹ, sao cũng xin phép mẹ, được từ giả cõi đời tại quê nhà. Tuy có đau buồn, nhưng bà xá lợi cũng thấy vinh dự có được một người con đạo cao đức trọng. Biết trước ngày giờ rời bỏ xác thân để sửa soạn giờ biệt ly vô cùng chu đáo. Sau đêm tâm sự với mẹ già, Ngài cho gọi dân làng đến để bố giáo và tỏ lời từ biệt. Trước dân làng, trước môn đồ tứ chúng và có cả vua a thí Ngài bày tỏ tâm tình thiết tha yêu quê hương xứ sở và đem giáo pháp của Đức Phật, khuyên bảo mọi người. Xá lợi Pháp bày tỏ mục đích ra đời của Phật là vì một đại sự nhân duyên chỉ rõ trí kiến Phật cho chúng sinh. Con người cần tiến tu giới định tuệ để giải thoát sinh tử luân hồi. Nhưng trước hết phải xây dựng con người, tạo lập một quốc gia xã hội an bình tốt đẹp là chính yếu. Con người nên noi gương từ bi nhẫn nhịn của Phật để sinh hoạt. Dạo đến nửa đêm, mọi vật hoàn toàn yên lặng. Ngài lại chào mẹ già, du a thí và tất cả những người hiện diện rồi nhập đại định Niết Bàn. Sau khi làm lễ trà tì, Sa-di quân đầu mang hài cốt Ngài trở về trình với Đức Phật. Để giáo đoàn được chiêm bái và nhân thể tán dương xá lợi phất. Đức Phật tập hợp đại chúng tỳ kheo lại và dạy rằng Đây là hài cốt của xá lợi phất, một bậc trí tuệ hàng đầu. Xá lợi phất là người đã tiếp thu trọn vẹn giáo pháp cao huyền của ta, được truyền bá đầu tiên ở phương bắc. Đó là công lao của xá lợi phất. Trí tuệ của xá lợi phất thật là trí tuệ cao tuyệt, trừ đức phật ra không ai bì kịp. Qua trí tuệ đó. Xá lợi phất đã thành tựu đạo nghiệp, bậc đại trí này đã chứng pháp tính, ít muốn biết đủ, chuyên năng dụng mạnh, tiến tu thiền định, không cố chấp trước. Đối với ngoại đạo luận bàn vô ngại, hoàn truyền chính pháp lợi lạc mọi người, thoát ly sanh tử khổ đau, chứng nhập niết bàn. Đại Đệ Tử Đức Phật Thích Ca, Tôn Giả Mục Kiền Liên, Thần Thông Đệ Nhất, Trích Thập Đại Đệ Tử Phật, Tác Giả Thích Minh Tuệ, Diễn Độc Tuệ Ngọc Dân Dân. giả mục tiền liên là vị thần thông đệ nhất đứng đầu trong hàng thánh chúng. Trong mọi tình huống, mục tiền liên thường hay sử dụng phép thần thông. Khi đi truyền giáo, ngài dễ dàng chinh phục được người. Nhưng pháp căn bản của đạo giải thoát không phải là thần thông. Với nghiệp lực của con người, thần thông không thể giải cứu. Với phép thần thông có thể khuất phục được người dễ dàng, nhưng chưa hẳn Lòng người đã không quán giận Dù bị Phật quở, Ngài vẫn sử dụng phép thần thông Để làm phương tiện Ngày từ lưu ly đến dây hãm thành ca tỳ la dệ Một kiện liên đã dùng thần thông đến Cứu dòng họ tích ca Bị bách hại Nhưng thành ca tỳ la dệ Vẫn bị quả thiêu Ngài vẫn không cứu được mẹ Bằng phép thần thông Ngài chính bản thân Ngài cũng đã không thắng được nghiệp báo để thoát chết bởi bọn ngoại đạo khi Ngài đến truyền đạo tại thành Thất La Phiệt. Đó là chưa kể đến trường hợp người có thần thông sẽ lợi dụng phép đó để làm dịch bất chánh. đề bà Đạt Đa luôn luôn có dự mưu thay Phật lãnh đạo giáo đoàn. Vì thấy được lòng dạ đen tối của đề bà Đạt Đa, Phật đã không dạy cho đề bà Đạt Đa tu luyện phép thần thông. Giá trị của thần thông là để giúp người tu chứng thấy xuyên suốt thời gian vô cùng và không gian vô tận để biết được mọi vấn đề, mọi sự kiện, kể cả những gì sâu kính nhất trong lòng người. Nhưng Đức Phật đã không đặt nặng vấn đề tu luyện thần thông. Trong trình điển của Phật giáo, có kể một mẫu chuyện, Phật đánh giá thần thông rằng, một hôm có một vị đạo sĩ Bà La Môn đang trổ tài phép thần thông bên một bờ sông cho quần chúng hiếu kỳ xem. khi thấy Phật từ xa đến, đạo sĩ còn biểu diễn nhiều trò hấp dẫn với mục đích khoe khoang. Phật hỏi đạo sĩ phải tu luyện bao lâu mới có được phép thần thông và chứng quả gì? Đạo sĩ cho biết là đã tu luyện trên 30 năm. Khi đạt được thần thông, có thể bay đi tự tại, không cần đò. Phật nói, nếu phải mất một nửa đời người, phải tu luyện để bay qua dòng sông, thì giá quá đắt. Mục Kiền Liên dế lễ du lan buồn trong hàng thánh chúng một kiền liên không những là vị thần thông đệ nhất bản tính rất năng động mà còn là một vị hiếu đạo hơn hết một hôm nhớ mẹ ngài dẫn dụng thần thông đi khắp mọi nơi để tìm mẹ ngài thấy mẹ đang ở chốn địa ngục ốm yếu gầy còm và vô cùng đói khát Ngày đêm một bát cơm đến dâng lên mẹ Là bà Thanh Đề Mừng quá Bà dùng tay trái che bát Và tay phải bốc cơm đưa vào miệng Nhưng thang ôi Cơm thành thang đỏ Bà không thể nào ăn được Một kiềm liên rơi nước tắt Lòng buồn vô hạn Ngài dân dụng đủ mọi phương tiện Để cứu mẹ Nhưng không có kết quả Trở về bạch sự tình Và hỏi lý do, Đức Phật nói Một kiền liêng, lúc sanh tiền mẹ ông đã hủy bán Phật Pháp Chửi nắng chư tăng, bà không tin nhân quả luân hồi Đặc biệt bà rất bọn sẻn, chẳng bao giờ bà bố thí cho ai Kể cả bố thí cho con kiếm một hạt gạo Từ đó sau khi chết, bà phải chịu các quả báo như thế Ông tuy là người con hiếu đạo Muốn đền đáp thâm ân Nhưng sức của cá nhân có hạn Dù có thần thông một mình ông Cũng không thể giải cứu nghiệp lực của bà Thanh Đề Ông hãy đợi đến ngày rằm tháng 7 Ngày Chư Tăng Mạng Hạ Thiết lễ Du Lan Nhờ Chư Tăng Chú Nguyện Mẹ ông mới thoát khỏi Cảnh địa ngục Theo như lời Phật dạy Ngày rằm tháng 7, Ngài sáng sửa cha duyên, dân cúng 10 phương tăng già nhờ thần lực của chư tăng chú nguyện. Quả như vậy, với đạo nghiệp tấn tu ba tháng, chư tăng không những giúp cho bà thanh đề, mà nhiều người khác trong ngày đó cũng thoát khỏi địa ngục. Kinh Du Lan và ngày lễ Du Lan còn gọi là ngày rằm, xá tội dông dân có từ đó. Du Lan bồn có nghĩa là Mở sợi dây treo ngược cho người có tội Trung Quốc còn gọi là giải đảo huyền Một hôm trên đường đi du hóa trở về Xá Lợi Phất và một Kiền Liên Bị đồ đệ của phái như kiền tử thường gọi là phái lỡ hình Đêm gậy gọc ra chặng đường gây sự Bọn chúng hỏi xá lời Phất Trong chúng tránh mạng Lời tự xưng của phái lõa hình Có sa môn không? Giống bậc trí tuệ Đáng biết được ý đồ của bọn chúng Ngài trả lời Chúng tránh mạng sa môn không? Chúng thích ca sa môn có Nếu A-la-hán còn tham ái Là không có kẻ ngu si không hiểu ý tưởng đó là lời khen mình họ để cho xá lợi phất đi bọn lõa hình quay qua hỏi mục kiền liên giọng đanh thép mục kiền liên đáp trong chúng của các ông làm gì có quả sa môn cho là giọng trịch thượng bọn lõa hình tức giận giáp đầy gọc đánh mục kiền liên không chịu nổi trận đoàn mục kiền liên bất tỉnh Tưởng là địch thủ đã chết, bọn chúng bỏ đi. Xá lợi Phất trở lại tìm xem bạn như thế nào. Thấy một kiền liên bất tỉnh, thân thể tím bầm, máu ra lai láng. Xá lợi Phất lấy cả xa làm giỏng, đưa một kiền liên về tinh xá. Đại chúng hỏi ngài, Tùng giả là bậc có thần thông, sao lại chịu thua thiệt đến thế? Một kiền liên đáp, Vì bất ngờ hơn nữa khi nghiệp lực đến, chỉ một chữ thần còn chưa thể được hướng là phát thông. Nói xong, tôn giả vào miết bàn. Sau khi quả tán Mục kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Mã Túc và Mãng Túc đã đem hài cốt của Mục Kiện Liên về trình Phật. Đức Phật tập hợp chúng tỳ theo lại và dạy. Này các vị tỳ kheo, hãy chiêm ngưỡng hài cốt của một kiền liên. Đã mang sắc thân, chắc chắn còn nghiệp phải trả. Nhục thể phải chịu lục vô thường. Do đó, sinh tử trả nghiệp là chuyện thường tình. Không có gì phải quan mang lo sợ. Khi xạ báo thân, con người cần giữ tâm hồn không nên mê muội quán thù, sân giận. Trong các nghiệp, Cận tử nghiệp là nghiệp nặng nhất. một Kiền Liên dị tuyên dương giáo Pháp mà phải tử nạn, đó là một dinh dự đáng cho tất cả noi gương. Người chiến sĩ phải gia ngựa bọc thây mới xứng đáng là chiến sĩ anh hùng. Chúng ta hãy xây tháp tôn thờ hài cốt của Mục Kiền Liên. Hài cốt của Ngài và hài cốt của ngài Xá Lợi Phất đều được tôn thờ và giữ gìn nguyên vẹn. Khi đến chiếm Ấn Độ, người Anh đã thỉnh hai hài cốt này về trưng bày tại viện bảo tàng London. Năm 1947, sau khi Ấn Độ được độc lập, chính phủ Anh đã hoàn trả hài cốt của hai ngài lại cho chính phủ Ấn hỡi đệ tử Đức Phật Thích Ca Tôn giả A Nan Đà đa dân đệ nhất trích thập đại đệ tử Phật tác giả Thích Minh Tuệ Diện Độc Tuyển Ngọc vân vân A Nan Đà gọi ngắn gọn là A Nan, em ruột của đề bà Đạt đa còn thứ của Bạch tạng Dương Tức là em con chú của Đức Phật Thích Ca Mâu ni anan sinh ra trong đêm Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề Cho nên tên của Ngài còn có nghĩa là Khánh Thị Anang rất khôi ngô tuấn tú, thông minh, hòa giả và vui vẻ Khi trở về thành Ca La Vệ Thấy anan Đức Phật biết Anang sẽ là vị kế thừa mạng mạch Phật Pháp sau này cho nên khi dọn chỗ ở, đức Phật đến ngay cung điện của Bạch Tạng Dương, ngự tại căn phòng kế cận phòng A Nan. buổi sáng mở cửa nhìn qua, A Nan thấy Phật và cung kính bái chào. Ngày ngày chú bé A Nan lân la bên Phật và quạt cho Phật khi nóng ngực. Thấy con mến Phật, ngài chú bé có thể chịu ảnh hưởng của Phật và nhất là sợ con sẽ xuất gia theo Phật nên bạch Phật Dương gửi A Nan sang nước Tỳ Xá Ly. Vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ và nhớ Phật, chú bé A Nan khóc đòi về, rồi cũng không thể xa chú bé ngây thơ mụn miệng duyên dáng, Đẹp đẽ lại thông minh. Bạch Phật Dương lại đưa chú bé A Nan về thành Ca Tỳ La dễ Giới luật tương duyên, dịch gì đến sẽ đến, có cản ngăn cũng không được. Khi đã thấm nhuần mưa pháp, một số dương tôn công tử sinh Phật xuất gia. Dù còn bé, A Nan cũng xin các dương tôn được đi theo Phật. Sau khi được theo đề bà đạt đa, A Nan lục Upadī, La hầu La về trúc lâm tinh xá. Dù còn nhỏ tuổi, A Nan rất siêng năng tham dự các buổi thuyết pháp của Phật. Với tính thông minh sẵn có, A Nan nhớ hết những lời Phật nói ngược hẳn với châu lợi bàn Đà già học một câu kệ ba tháng mà không thuộc. A nan nghe một biết mười. Thế nhưng châu lợi bằng Đà già chứng thánh quả khi Phật còn tại thế. A nan phải đến sau khi Phật Niết bàn ba tháng mới chứng quả A La Hán trước ngày khai mạc đại hội kiếp tập kinh điển một hôm. năm đức Phật 50 tuổi, tăng đoàn thấy Phật cần có một thị giả thường trực bên cạnh để giúp đỡ Phật mọi sự cần thiết. Vì thế tăng đoàn mở một đại hội để chọn thị giả. Trong hội có nhiều vị tỳ kheo sung phong, nhưng Phật đều không thuận. Tôn giả mục kiền liên thấy trong số đệ tử không ai hơn ngài A nan, nên ngài liền đến khuyên A nan rằng: Này A nan, ý đức Thế tôn muốn ông làm thị giả. Ông hội đủ nhiều yếu tố Đặc biệt là dựa vào trí nhớ Về sau Ông có thể thay Đức Thế Tôn Tuyên Dương Diệu Pháp Ông giống như Một tòa lâu đài to lớn Mở cửa sổ ở phía đông Là có thể giúp cho ánh sáng Rốt thẳng vào dách phía tây Nghe nói thấy trách nhiệm lớn lao quá Sợ không tham nổi Anh nan từ chối Nhưng xá lợi phất và một chuyện liên khuyên mãi Cuối cùng Anh nan nhận Nhưng e ngại tị hiểm có thể xảy ra, anh đang yêu cầu tôn giả một kiện liêng trình lên đức Phật năm thỉnh nguyện. 1. Không mặc áo Phật, chờ dù cũ hay mới. 2. Không đi trước khi có Phật tử thỉnh về nhà cúng dường. 3. Được ở ngoài hay đi chỗ khác, khi Phật tiếp tính chúng đến hỏi đạo, nếu sự hiện diện của thị giả không cần thiết. 4. không ăn thức ăn thừa của Phật năm, được tùy tiện sắp xếp hoặc cho hay không cho mỗi khi có người muốn đến ý kiến Phật khi năm thỉnh nguyện trình lên Phật hoàn hỷ chấp thuận ngay vì Phật thấu hiểu tâm tư A Nan và hết lòng khen ngợi A Nan là người thông minh tế nhị thuần hậu vui vẻ cho nữ giới xuất gia. Khi vua tịnh phạn Văn Hà, Phật về thành Ca-Ti-La-Vệ lo việc lễ táng, và sau khi đã đề cử Ma-Ha-Nam lên làm vua, Đức Phật đến tạm trú tại rừng Ni-Câu-đà. Thấy nhà vua đã mãn phần, việc triệu chính cũng đã có người lo. Bà Ma-Ha-Ba-Xa-Ba-Đề rất hài lòng qua sự sắp xếp của Phật. Một hôm bà dẫn 500 thể nữ thuộc dòng họ thích, Đến rừng Ni Câu Đà bán yếp Phật, xin được xuất gia, và dân lên Phật hai tấm y do bà tự tay cắt may. Đức Phật không chấp thuận cho nữ giới xuất gia, dù bà nhiều lần khẩn khoảng cầu sinh. Theo Phật, giới nữ nặng về tình cảm, nhẹ ý chí, có thể gây phiền hà rắc rối cho giáo đoàn. Bởi thế, giáo đoàn có sự tham gia của phụ nữ, chánh pháp sẽ giảm mất 500 năm. Di mẫu vô cùng buồn bã khi Phật nhiều lần từ chối. Để làm cho Di mẫu vui lòng, Đức Phật nhận một tấm y. Tấm còn lại, Phật khuyên nên đem cúng dường cho một vị tăng khác. Sau khi thấy nước ca tỳ lá dệ ổn định về mọi mặt, Đức Phật cùng tăng chúng rời Ni Câu Đà, đi du hóa dùng lưu vực sông Hằng. Di mẫu Maha Ba Sạ Ba Đề không bỏ ý, hướng quyết tâm xin Phật xuất gia. Một hôm bạc vùng 500 thể nữ xuống tóc Mặt cà xa và vượt qua 2.000 dặm đường Để đến tinh xá Nama A Kiền Ni Nơi Phật đang giáo hóa để bái yếp khẩn cầu vượt qua bao dặm đường dài hiểm trở Lại gặp trời mưa gió nên cả đoàn mệt lã Khi đến tinh xá thì trời cũng vừa tối Nên đoàn người đành dừng chân ở cổng Đợi đến sáng mai sẽ giàu tỉnh Phật cho xuất gia Nếu không được thì cũng chết ở đây Chứ không trở về thành ca tỳ la dệ Lúc sáng sớm Vì có việc cần phải ra ngoài tinh xá Tôn giả a nan bất chợt gặp Di Mẫu Cùng 500 thể nữ dòng họ thích Mình khoát cà xa Và đang đứng trước cổng tinh xá Trông thật vô cùng thiểu não Tôn giả vô cùng thương cảm nên hứa với di mẫu sẽ khẩn khoản sinh phật cho phái nữ được xuất gia. Để đáp lại nhiệt tình và ý kiến cao độ của di mẫu, đức phật chấp thuận lời thỉnh cầu của an nan, nhưng buộc ni giới phải giữ thêm một số giới pháp và trực để tuân hành bát tịnh pháp. Bà Mahasà Ba đề vô cùng hân hoan và xin triệt để tuân hành lời Phật dạy. Địa giới rất nhớ ơn tôn giả, mỗi khi có dịp gặp ngài, họ rất vui mừng và tiếp trước ngài một cách niềm nở cung kính. Sau khi đức Phật nhập diệt, tôn giả Đại Ca Diếp tổ chức đại hội kết tập kinh điển suốt 3 tháng. Ngài A Nan được đại hội đề cử tùng lại tất cả các kinh do Phật đã dạy. Tuy nhiên, đại hội yêu cầu A Nan phải sám hối 6 sai lầm đã dắp phải khi Phật còn tại thế và hãy ra ngoài dốc lòng tu tập cho đến khi nào chứng quả A La Hán mới trở vào tham dự đại hội. Với tâm hoàn hỷ nhu thuận sẵn có, Tôn giả đã thành tâm sám hối 6 điều mà đại hội yêu cầu. Sau đó Tôn giả ra ngoài động, kiếm chỗ vắng dễ, ngồi kiết già nỗ lực tu tập Vào nửa đêm, Ngài chứng được A-la-hán quả. Khi trời vừa sáng, tôn giả trở vào động, cũng là lúc đại hội bắt đầu. Trước thánh chúng, tôn giả trùng tuyên bốn bộ kinh A-hàm. Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm. Ngoài ra còn có một số kinh khác như Kinh Thí Dụ, Kinh Bổn Sanh, Kinh Pháp Cú, trong cuộc kiếp tập kinh điển lần thứ nhất, anan đã thực hiện trọn vẹn di chúc của phật là đại diện phật tuyên dương chánh pháp. Sau khi đức phật niết bàn, tôn giả đại cá Diếp thống lãnh giáo đoàn cho đến lúc hơn trăm tuổi, thì vào niết bàn người thừa kế là tôn giả a nan vì tổ thứ hai theo Bắc Tôn Phật giáo đến khoảng 120 tuổi tự thấy cơ thể già yếu nên tôn giả quyết định nhập niết bàn ngài đem chánh pháp và giáo đoàn giao lại cho thương na hòa tu lãnh đạo chánh pháp đã có người tiếp nhận kế thừa tôn giả a nan lại phân vân không biết nên niết bàn ở ma kiệt đà phải tỳ sáng đi. Đức Phật truyền dạy, giáo pháp bình đẳng, cho nên phải loại trừ tâm thiên dị gây oán thù, tranh chấp. Hơn nữa, lúc bấy giờ hai nước đang giao chiến đối đầu nhau. Cuối cùng, để hai nước khỏi so bì, Tôn giả chọn sông Hành làm nơi nhập diệt, vì sông Hành là biên giới của hai nước. nghe tin Tôn giả A Nan sắp biết bạn ở sông Hằng Vua A-sát Thế tức tốc đến mé sông thì A-nan đã lên thuyền ra giữa sông. Vua mời A-nan trở lại. Bên kia bờ dân chúng Tỳ Xá Ly cũng đến bờ sông, sướng lời thỉnh cầu Tôn giả qua Tỳ Xá Ly. Ra đến giữa sông, Tôn giả A-nan nói lớn. Vì hai nước bất hòa, hai bên còn quán giận nhau, ta không biết nên niết bàn ở nước nào cho hợp lễ. Do đó, ta xét thấy ra giữa sông nhập diệt là giải pháp công bằng nhất. Ta cầu mong hai nước chấm dứt chinh chiến, lập lại hòa bình thân hữu. Sau khi chỉ dạy dân chúng hai bên và vua A-sa-thí, Tôn giả nhập định Tam muội vào Niết bàn. Sãi lời của Tôn giả được chia cho hai nước xây tháp tôn thờ, một tháp xây ở giảm đường Đại Long Thiết Bắc Tỳ Xá Ly, một tháp xây cạnh Tinh Xá Trúc Lâm, thành Dương Xá nước Ma Kiệt Đà. Nhờ cách nhập diệt và lời kêu gọi của tôn giả, hai nước hoài giải được hận thù, chấm dứt chinh chiến sống trong hòa bình. Sự nhập diệt của tôn giả đã giúp cho tài sản hai nước khỏi thiệt hại, sinh mạng của nhân dân được cứu giảm. Vì thế, nhân dân hai nước vô cùng nhớ ơn tôn giả. đại đệ tử đức phật thích ca tôn giả la hầu la mật hạnh đệ nhất trích thập đại đệ tử phật tác giả thích minh tuệ La hầu La là cháu đích tôn của vua Tịnh Phạn và là cháu ngoại của vua Thiện Giác. La hầu La rất được cưng chiều, sống hạnh phúc trong thời thơ ấu. Thái tử tất đạt đa không những chỉ bỏ lạc thú mà còn khước từ luôn cả ngôi báu. Bởi thế trong tương lai người kế vị vua Tịnh Phạn chắc chắn là La hầu La. Đó cũng là lý do La hầu La được chiều mến trong hoàng cung vả lại La Hậu La là niềm vui duy nhất của Gia Du Đà La Nên bà rất mực thương yêu và nguồn chiều Sau ba năm thành đạo Đức Phật mới trở về thành Ca tỷ La Vệ Thăm Phụ Vương, Di Mẫu, Gia Du Đà La và La Hậu La Toàn dân nô nức đón chào ngày trở về của Thái tử Tất Đạt Đa Nay đã trở thành Phật Thích Ca Vua Tình phạn cũng đích thân đi đón Gia Du Đà La và La Hậu La không đi Chỉ lên lầu ngó trong La Hậu La lúc nào cũng bên mẹ Nên mãi chưa được thấy phụ thân Khi Đức Phật cùng xá lợi Phất Và một kiện liên đến cung của Gia Du Đà La La Hậu La mới biết phụ thân Nhưng với trí thông minh sẵn có Dù chỉ 10 tuổi La Hậu La liền nghĩ Phật chẳng còn là phụ thân riêng của mình mà là một bậc đại tự phụ của tất cả chúng sanh. Với tính thơ ngây, La Hậu La thường đòi được ở chung với Phật. Mỗi khi gặp Phật, La Hậu La lại đòi Phật cho gia tài. Một hôm sau khi từ rừng Mi Câu Đà vào đến Hoàng Cung, Đức Phật nói với xá lợi Phật, Chú bé La Hậu La cứ đòi xin ta gia tài. Ta không cho thứ tài sản mong manh của cuộc đời, ta không muốn la hầu la thừa kế ngôi báo, chỉ muốn cậu bé xuất gia cầu đạo giải thoát. do đó ta muốn xá lợi phất hướng dẫn la hầu la xuất gia. với huyết thống phật chủng sẵn có, vân lời tôn giả xá lợi phất, la hầu la xuất gia làm vị sai di đầu tiên trong giáo đoàn, tháp tùng các vương tôn theo phật về tinh xá trúc lâm, tiến tu đạo nghiệp nối tiếp dòng thánh trở thành vị Mật hành đệ nhất La Hậu La, Xa Di nghịch ngợm Dù đã thòi giới Xa Di nhưng còn trẻ tuổi La Hậu La chưa ý thức rõ hết tầm quan trọng của con đường mới và cũng chưa đủ kiến thức để lãnh hội chánh pháp. trong tân đoàn La hầu la giống như một cái máy. các bậc trưởng thượng bảo sao như vậy? chẳng biết trách nhiệm của một sa di phải làm những gì. khi xá lợi phất nhận thêm chú bé vuông đầu vào làm sa di, La hầu la bắt đầu có bạn và thường bày các trò chơi nghịch ngợm dối gạt người khác. lúc ở rừng ôn tuỳ ngoài thành vương xá có nhiều quan quyền, trưởng giả, cư sĩ đến hỏi nơi Đức Phật đang thuyết giáo để viếng thăm. La Hầu La thường trêu chọc bằng cách chỉ không trúng chỗ. Nếu Phật ở Tinh Xá trúc Lâm, La Hầu La bảo ở kỳ bằng cách Ngược lại, Nếu Phật ở kỳ Xá Túc La Hầu La chỉ ở trúc Lâm, Hai nơi này cách nhau đến những năm dặm. Nhiều người không bằng lòng cách trêu chọc cách La Hầu La trêu La Hầu La thượng là chọc La Vừa là con Phật Lại thuộc dòng họ quyền quý Nên không ai dám chỉ trích Hoặc trách cứ Chuyện nghịch ngợm dối dạc Để mua vui lâu ngày cũng đến tay Phật Phật không vui chút nào Vì đã là một sa di Mà tập khí vương giả Tính ý lại chưa tẩy trừ được Đức Phật đích thân đến vườn ôn tuyền Khiện trách La Hậu La Khi nghe tin Phật đến La Hậu La vội vàng ra minh đoán thấy đức phật rất oai nghiêm từ xa mới đến là hầu la đem nước đến để phật rửa chân rửa xong phật chỉ nước trong chậu hỏi la hầu la này là hầu la nước này có thể uống được không bạch thế tôn không thể uống tại sao vì nước đã ô uế này là hầu la ông cũng giống như thứ nước đó thời gian xuất gia làm sa di khá dài, gần 10 năm, nhưng với lệ thói xấu xa ông chưa dứt được, nước ưu uế không uống được, thân tâm những người còn ưu uế các tập khí, có khác gì đâu? hình thức xuất gia mà thân khẩu ý còn trần tục, tất không thể thăng hoa. người rời bỏ thế tục, phải giữ lòng thanh tịnh, hành vi cử chỉ nhẹ nhàng, nói năng ngọt ngào, lộ lời mà nói xuốt da mà không trừ bỏ ba độc uế, chẳng khác gì nước dơ, nước không sạch, người ta sẽ đem đổ. Con người mang nhiều tật xấu, ác sẽ xa đọa tương lai đen tối. Nói xong, Đức Phật bảo La Hậu La mang chậu đi đổ nước dơ, rồi mang chậu về. Khi trở lại, Phật hỏi: Này La Hậu La, chậu này có đựng thức ăn được không? Thưa, không. Tại sao? Vì vết dơ bám đầy chậu. Này, la hậu la, chậu dơ không đựng thức ăn được, thân dơ cũng thế thôi. Ông chỉ là một hình đồng sa di, mà thân khẩu ý không đồng, không tu tập giới, định, huệ, tâm không trong sạch, lời nói bông đùa nghịch ngợm, thân dính đầy cấu uế, mất hết oai nghi. Như thế các vị nước quý chậu dơ, Chậu dùng không được thì giữ lại làm gì? Nói vừa dứt lời, Phật lấy chân đá nhẹ vào chậu, Khiến chậu vỡ đôi, người lại hỏi tiếp, Này, la hậu la, người có tiếc cái chậu không? Thưa, không. Tại sao? Vì chậu dơ, có gì phải tiếc? Này, la hậu la, vì chậu dơ người không tiếc khi nó vỡ, Giống như mọi người không thương tính ngươi, vì ngươi còn nhiều lầm lỗi, kể cả việc nói để mà chơi. Mang danh xuất gia, anh nói không được thật thà, oai nghi thiếu chững chạc, phỉnh gạt người khác, ai mà thương mến ngươi được. Nghe Đức Phật ranh dạy, la hậu la tỉnh ngộ, phát nguyện sửa đổi oai nghi, bỏ lời dối gạt, âm thầm vắng vệ tu luyện mật hạnh. hạnh nhẫn nhục tuy là hậu la đã phát nguyện giữ gìn giới luật cẩn thận lời nói tiếng tu mật hạnh đức phật vẫn bảo tôn giả xá lợi phất luôn luôn kiềm chế la hậu la bằng những công tác hàng ngày theo lời phật xá lợi phất giao việc quét dọn sân vườn cho la hậu la một hôm sau khi thực hiện xong công tác hàng ngày La hầu la vào giảng đường nghe Phật thuyết pháp mãi đến tối mới trở về phòng. La hầu la thấy một khách tăng đã dọn y bát của La hầu la ra ngoài để lấy phòng nằm ngủ theo sự hướng dẫn của vị quản lý. Vì đã nguyện kính tiến lặng hơi theo pháp mật hạnh, La hầu la đành ôm y bát ra sân ngồi. Thình lình trời đổ mưa suối xả, La hầu la lại ôm y bát vào nhà xí. ngay tối hôm đó có người báo cho Phật hay. La hầu la bị một cách tăng chiếm phòng và có thể La hầu la ẩn mưa trong nhà xí. Phật liền đi tìm La hầu la. Sáng hôm sau, Phật tập hợp tăng đoàn ban hành quy chế, Sa di có thể ở chung phòng với tỳ kheo. Từ đó La hầu la được ở chung phòng với xá lợi phất. Hai thầy trò sát cánh nhau. Một hôm hai thầy trò đi khất thực vì tính tỳ kheo hơn sa di, các đàn việc đem vật ngon cúng cho tỳ kheo, còn sa di la hầu la nhận những vật thực ít chất dinh dưỡng như xác mè, sâu đậu, tuy đã phát nguyện nhẫn nhịn, tình hóa thân tâm, các tập khí bị dùng nén lâu ngày, giờ có thời cơ trỗi dậy, với ý nghĩ tăng tuổi lớn, cần được dinh dưỡng khi khất thực, vẻ mặt la hầu la lộ nét u buồn đức phật khuyên la hầu la nên chú trọng đến hạnh tu, không nên quá quan tâm đến ăn uống. thức ăn chỉ là thuốc trị bệnh đói. tuy nhiên phật cũng bảo ngài xá lợi phất nên chăm sóc đến sức khỏe của tuổi trẻ bằng cách lưu tâm đến ăn uống cho đủ chất dinh dưỡng. một hôm khác hai thầy trò vào thành vương xá khất thực. trên đường đi chẳng may hai thầy trò gặp một giàn du đảng, hắn ta chặn đường chửi bới, lấy cát bỏ vào bình bát của xá lợi phất rồi vất gậy đánh la hầu la tối bụi, rồi bỏ đi. Vì sức yếu không chống trả nổi, đầu bị chảy máu, lại cũng do tập khí bị dùng nén chưa dứt sạch, mặt la hầu la tức giận bừng bừng và ôm đầu khóc thê thảm. Xá lợi phất tự tốn khuyên giáo. Này, la hầu la, tuổi đã 18, 19, sắp được thọ cụ túc giới ngươi hãy quyết tâm nhổ sạch tập khí ba độc bằng mật hạnh nhẫn nhục, kẻ hành giả không nên quan cừu thù giận, hãy đem đức tính từ bi tương yêu tất cả chúng sanh. ở đời khen chê vinh dục là điều không đáng cho người tu hành lưu tâm, điều đáng cho hành giả ghi nhớ là ở thế gian sức mạnh nhẫn nhục có thể thắng tất cả sức mạnh khác dù lớn lao đến đâu. Vừa khuyên giải, tôn giả vừa băng bó vết thương cho La Hậu La. Khi về đến tinh xá, tôn giả trình lên đức Phật sự tình, vừa mới xảy ra trên đường hai thầy trò đi khất thực. Phật dạy La Hậu La. Này La Hậu La, nhẫn nhục là hạnh vô cùng cao quý. Muốn thấy Phật thuần pháp gần tăng, ông hãy tu hạnh nhẫn nhục. Người biết nhẫn nhục tâm hồn sẽ thư thái an ổn, diệt trừ được các tai họa trí tuệ phát sinh. Trí tuệ là kiếm báu, chặt đứt gốc rễ vô minh, tham ái, ngạ chấp. Người có trí tuệ, dù có chung đụng với thế lực, vẫn không bị ô nhiễm. Nhẫn nhục là điều kiện làm tăng thượng duyên, tuyên dương chánh pháp, là tư lương để giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi để khai thị thêm giúp La hầu La có đủ điều kiện tiến tu và chứng thánh, Phật lại khuyến hóa tiếp. Này La hầu La, để nối tiếp dòng thánh không phụ các ân, ông hãy nhìn thẳng vào thực tại của muôn vật. Ông có thấy vật nào đứng yên không? Tất cả năng động trong sinh diệt, diệt sinh, ông cần đem trí tuệ soi suốt tính vô thường, vô ngã của vạn vật, kể cả thân tâm của ông có suốt rõ như thế, tâm mới không dính mắc vào bất cứ một thứ gì để tu niệm, giữ tám vạn oai nghi và 3.000 tế hạnh, hầu sớm được giải thoát. Ông không thể trì trệ trên con đường triển khai phật chủng. Nghe đức phật cảnh tỉnh là hậu la liền tỉnh ngộ, dành mọi thời gian chuyên tâm tu luyện oai nghi tế hạnh, cuối cùng là hậu la. Trở thành vật đệ nhất về mật hạnh, được Phật kêu ngợi và khuyên trang trải tâm tư đồng thể khắp mọi loài, đưa chúng sanh qua bờ giải thoát. Về sự đản sinh và niết bàn của La Hậu La có hai truyền thuyết. Một thuyết cho rằng La Hầu La ra đời năm Thái tử Tất Đạt Đa 19 tuổi, thuyết khác cho rằng là hậu La Hầu La chào đời năm Thái tử Tất Đạt Đa 25 tuổi. Về năm Niết Bàn của La Hầu La cũng có hai truyền thuyết. Một thuyết nói là hậu La Hầu La Niết Bàn trước Phật vài năm, thuyết khác ghi khi Phật Niết Bàn, La Hầu La còn quỳ bên Phật. Theo truyền ký Gia Du Đà La cùng tuổi với Phật, nhưng Niết Bàn năm 78 tuổi, như thế là trước Phật 2 năm, còn là Hậu La Niết Bàn không quá 50 tuổi, trước cả Phật và Gia Du Đà La. Đại đệ Tử Đức Phật Thích Ca Tôn giả Ana Luật, Thiên Giảng Đệ Nhất, Trích Thập Đại Đệ Tử Phật, Tác giả Thích Minh Tuệ. Ana Luật là em ruột của Maha Nam, con thứ của cam lộ Phạm Vương dòng sát đế lợi. Mà Hà Nam đã được Phật Thích Ca đưa lên ngôi vua nước Ca Tỳ La Vệ, sau ngày vua Tịnh Phạm Băng Hà. Cam Lộ Vương là em thứ hai của Tịnh Phạm Vương, do đó Anna Luật là đường đệ của Phật Thích Ca. Lúc tuổi thơ, Anna Luật là một cậu bé được nhiều người thương mến, ngài rất thông minh, hoạt bác, có tài âm nhạc hay ca hát, làm điệu bộ trước đám đông khiến ai cũng yêu quý. Anna Luật được nuôi chiều nuôi dưỡng trong hoàng cung và bạn cùng chơi với bạc đề và kiếp tân đa một cách ngây thơ hồn nhiên. khi đến tuổi trưởng thành, A Na Luật có vóc dáng anh dũng, diện mạo khôi ngô tuấn tú, nên được nhiều thiếu nữ mơ tưởng đeo đuổi. nhưng với bản tính đoan chính, A Na Luật chẳng hề bị sắc dục làm sao động. lúc Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp, thấm nhuần mưa pháp xem nhẹ lạc thú trần gian. Ăn luật cùng với anh là Maha Bạc Đề và Anan, Đề bà Kiếp Tân Na, bà Sa Nam Đề và La hầu La quyết tâm theo Phật xuất gia học đạo. Cả bảy vương tử kéo theo U Ba một thợ cạo râu tóc thuộc giai cấp thủ đà la đi theo. Được Phật chấp nhận, U Ba cạo bỏ râu tóc cho bảy vương tử. Khi về đến Tinh xá, để thử xem các vương tử đã thật sự loại được tâm đắm say lạc thú hay chưa. Đức Phật bảo cả bảy vị vào tỉnh thất, tĩnh tọa một tuần lễ rồi mới cho nhập giáo đoàn. Cự Tuyệt thiếu nữ cầu hôn. Sau khi xuất gia và đã thông hiểu đạo lý giải thoát, A Na Luật được Phật phân công du hóa phương xa. Một hôm trên đường đến núi Kiều Tác La Tuyết Pháp, giữa đường gặp trời mưa. Đêm tối không có một cảnh già lam nào dành cho các tỳ kheo tạm trú. A Na Luật đành đến nhà thường dân gõ cửa, xin tạm tá túc một đêm. Khi mở ra cửa thấy A Na Luật có hình tướng khôi ngô tuấn tú, trẻ đẹp, thiếu nữ rất vui mừng niềm nở mời vào. Trong nhà không có ai cả. Chỉ một mình thiếu nữ giữa nhà, tấn thối lưỡng nan, cửa ngoài đã đóng kỹ, thế chẳng đặng đừng Na Luật đành ở lại. Nhưng để giữ phẩm hạnh, Na Luật không nằm nghỉ mà ngồi kiếp già nhất tâm tính tọa. Đến nửa đêm, dưới ánh sáng mông lung của ngọn đèn, thiếu nữ đến gạ gẫm chuyện với lời lẽ cợt A Na Luật một mực nín lặng, không dám hé môi mở mắt. Thiếu nữ kể lễ rằng có nhiều trưởng giả đến cầu hôn nhưng nàng từ chối. Theo thiếu nữ, chuyện duyên nợ ba sinh nay mới đến thời điểm và nàng hết lời ca ngợi An Anh Luật, nào là diện mạo khôi ngô tuấn tú, nào là da dẻ hồng hào, thân hình cân đối. So với nàng thật là xứng đôi vừa lứa, mong được kết tóc xe tơ. Thiếu nữ yêu cầu An Anh Luật ở luôn tại nhà này, cha mẹ nàng sẽ mừng rỡ vô cùng thiếu nữ càng vang sinh khẩn khoản, anan luật càng nhắm kỹ đôi mắt, cố giữ tâm bất động. thấy anan luật một mực kiên trì không lay động, thiếu nữ tràn tay qua thân ngài. thấy tình thế nguy ngập đến nơi, anan luật mở mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ và nói lời phản đối dữ dội. thiếu nữ vô cùng thẹn thùng xấu hổ và thất vọng, nằm vật xuống đất khóc than. Gần như một người mắc bệnh tâm thần Biết thiếu nữ có thể đã rối loạn thần kinh A Ada luật đổi giọng ngọt ngào khuyên bảo Và giảng giải cho thiếu nữ biết Tham ái là gốc của sanh tử Người tu hành cần đem lưỡi gươm trí tuệ Chặt đứt ái dục Thoát khỏi vòng luẩn quẩn sinh tử luân hồi Nghe ngài giảng giải Thiếu nữ từ từ tỉnh ngộ Và vô cùng cảm mến đạo hạnh của ngài Trước khi trời sáng, A luật sửa soạn hành trình, thiếu nữ quỳ lạy sám hối và xin được quy y làm đệ tử. Ngài A Nan luật chứng thiền nhãn nhờ nghiêm trì phạm hạnh không bị nữ sắc cám dỗ, ana luật rất được mọi giới kính ngưỡng, nhưng ana luật chưa loại trừ được ma mê ngủ. mỗi khi vào giảng đường nghe phật thuyết pháp, dù đã hết sức cố gắng, nhưng ana luật vẫn thường ngủ gục. vài ba lần ana luật đã bị phật của trách. một hôm phật gọi ana luật đến bảo rằng: này ana luật. Ông xuất gia học đạo vì sợ phép nước hay sợ trộm cướp. Bạch Thế Tôn, không phải như vậy. Thế vì lý do gì mà ông xuất gia? Bạch Thế Tôn vì con chán cảnh sinh lão bệnh tử và muốn giác ngộ giải thoát hết các khổ não. Này, Na Luật, ông là con người đoan chính phạm hạnh không xa ngã bởi nữ sắc cho nên được giáo đoàn tính trọng tính háo sắc người đời khó trừ được còn ông là người không mù quáng thế thì tại sao tính ham ngủ ông lại không dẹp bỏ được trong lúc nghe pháp mà ngủ thì bao giờ mới chứng đạo giải thoát nghe phật quở a la luật quỳ lại sám hối và phát lời thề rằng Bạch Thế Tôn, con xin sám hối tội hai ngũ gục trong lúc nghe Pháp. Cúi xin Đức Thế Tôn lượng thứ. Từ nay về sau, con sẵn sàng chịu mọi cực hình, miễn sao diệt trừ được tật xấu ngủ gục. Từ đó tôn giả quyết tâm không ngủ, lúc nào cũng mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không. Từ đầu hôm đến sáng, từ sáng đến chiều không chấp mắt. Sức người có hạn, sau những giờ làm việc mệt nhọc. Con người cần có giấc ngủ để lấy lại sức. Sự vận hành của thiên nhiên giữ cho con người được thăng bằng. Mặt trời xuất hiện soi sáng mọi vật, giúp con người hoạt động. Mặt trời đi ngủ khiến không khí mát mẻ, bóng đêm tràn ngập, giúp con người ngủ nghỉ để tâm hồn bình thản. Trái với thiên nhiên, con người mất hết sức lực. Mất ngủ là một bệnh. Cơ thể giả dựi, hai mắt sưng hút. nan luật đã cãi thiên nhiên, ngồi trong mắt hết ngày nọ đến ngày kia khiến hai mắt sưng phù. Từ trên pháp tòa nhìn thấy A Nan luật đã sưng phù hai mắt, Phật rất lo lắng gọi đến và dạy rằng: "Này A Nan luật, người tu hành hãy tránh hai thái cực. Bất cập hoặc thái quá đều chẳng đạt đạo. Dây đàn căng quá, hoặc trùng quá khiến đàn không kêu. Dây đàn vừa phải, tiếng đàn mới thánh thoát. Sự tu hành phải đi theo con đường trung đạo Ông không nên hành đạo theo con đường thề độc của ông Nguy hiểm lắm Đạo chưa đạt mà mắt đã mù Sẽ chịu thiệt hại nhiều thứ Bạch Thế Tôn Con không thể trái nguyện Xin Thế Tôn cho con được chữ tròn Này, Na Luật Sống trong đời con mắt rất cận yếu Mắt bị mù sẽ không thấy biết gì hết. Con người sống được nhờ ăn. Có ngủ nghỉ, con mắt mới tinh sáng. Giấc ngủ là thức ăn của con mắt. Ông không ngủ tức là bắt mắt nhìn đói. Đối ngủ nó sẽ mù và sức khỏe của ông cũng sẽ kiệt. Sức kiệt thì làm thế nào tiến đến niết bàn? Ông nên biết, niết bàn cũng cần thức ăn. Bạch Thế Tôn, thế như thức ăn của Niết Bàn là gì? Thức ăn của Niết Bàn là không buông lung, bất phóng giật. Người không buông lung mới đạt Niết Bàn. Mặc dù Phật tự mởn quyền bảo, tôn giả vẫn không nghe cứ tiếp tục cố mở mắt. Một thời gian ngắn, đôi mắt bị mù. Một hôm tôn giả mặc một tấm áo. Biết có chỗ rách bèn ngồi vá áo, nhưng không biết mượn ai sâu chỉ vào kim. Phật đến trước Ana Luật và nói, Để ta sâu giúp cho. Tình thương của Phật thật bao la, Ana Luật rất cảm động. Sâu chỉ xong, Phật trao kim lại nhưng Ana Luật cũng chẳng thấy để may, tay cứ mân mê cái áo. Thấy thế Đức Phật lại bảo, để ta giúp cho suốt ngày Phật nắm tay A Na Luật hướng dẫn để mũi kim lên xuống đều đặn, mãi đến chiều 3 y đã giá xong. Để giúp cho A Na Luật không cần mắt thịt vẫn thấy xuyên suốt 3000 thế giới, Phật dạy A Na Luật phương pháp nhập định, luyện phép thiên nhiên. Bản chất vốn hay cương quyết, lại tuyệt đối tin Phật, A Na Luật chứng được thiên nhãn thông được giáo đoàn suy tôn là bậc thiên nhãn đệ nhất trong hàng thánh chúng. Tám Điều Giác Gộ Của Bậc Đại Nhân Sau khi chứng thiên nhãn thông, tôn giả đến trước Phật tỏ lòng biết ơn rồi thưa rằng Bạch Thế Tôn bước đầu của người xuất gia là loại trừ tham sân ngã mạng, tật đố để bản thân có phẩm hạnh vô ngã, vị tha và đem lại cho mọi người được nhiều hơn phước lạc. Nhưng để tiến xa hơn đến chân trời giác ngộ, giải thoát và niết bàn, người xuất gia còn phải thực hành những gì? Xin thế tôn chỉ giáo. Đức Phật Hoàng Hỷ dạy rằng: hay thay, hay thay. Người xuất gia cần phải hạ hóa thượng cầu, ngoài việc làm lợi ích cho con người cho xã hội. Để giải thoát hàng tỷ kheo, cần phải thực hành 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Đó là Thứ nhất, giác ngộ thế gian vô thường, đất nước nguy khốn, bốn đại khổ không, năm ấm không ngã, thảy đều sinh diệt, hư dối không thật. Tâm là gốc tội, thân thể biến hoại. Quán sát như vậy, dần lìa sinh tử. Thứ hai, giác ngộ tham dục gốc khổ, dẫn vào sinh tử, thiểu dục vô vi, thân tâm, tự tại. Thứ ba, giác ngộ lòng tham không đáy, càng có càng cầu, càng thêm tội ác, Bồ Tát ngược lại, tích muốn biết đủ vui đạo quân nghèo, bồi đắp trí tuệ. Thứ tư, giác ngộ lười biến, trị lạc là điều đáng tuổi hổ, luôn luôn tinh tấn phá trừ phiền não, hàng phục tứ ma, chống khỏi địa ngục giam hãm Thứ năm, giác ngộ ngu si là đầu mối của sanh tử, Bồ Tát chăm lo học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí huệ, sớm được biện tài. Giáo hóa chúng sinh là niềm vui lớn. Thứ sáu, giác ngộ nghèo khổ sinh hận, tạo thêm duyên dữ, Bồ Tát không quán không ghét người ác, quán thân bình đẳng. Thứ bảy, giác ngộ dục là nguồn quả, còn ở thế gian, tâm không đắm dục, tâm chí hướng về chí hành xuất gia, giữ hành thanh bạch, cầu hành thanh tịnh, thương khắp mọi loài thứ tám giác ngộ lửa sinh lửa tử ngày đêm tiêu đốt biển khổ không bờ phát tâm độ sinh thay hết chúng sinh chịu vô lượng khổ khiến đều an vui này a na luật chư phật thường khai thị tám điều trên đây muốn được giác ngộ cần vận dụng tâm từ bi rộng lớn làm nền tảng cho vấn đề tu phước và huệ người được như thế tất sẽ thành đạt cứu cánh niết bàn thường lạc ngã tình. A Luật là con người đoan chính lại rất ý chí nên đã không bị nữ sắc lung lạc, lại giữ ý chí đến như cực đoan trong vấn đề ma ngủ đến mù cả hai mắt, lại cũng nhờ quyết chí nên ngài A Luật đã chứng thánh đạt được thiên nhãn thông. Được thế nhưng không dừng lại ở đó, tôn giả lại thỉnh vấn Phật phương pháp giác ngộ và giải thoát cao hơn, do đó Đức Phật đã vì Ana Luật nói kinh 8 điều giác ngộ của bậc Đại Nhân.